các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chân lũ chó Chân sông Nhi bé nhỏ. Hai ông Tháp Hương cho cái nấm mồ đó rồi lặng lẽ ra về trên con đường dẫn xuống đồi và trông làng. Cả hai im lặng rồi tự nói với nhau, chuyện này sống để bụng chết mang theo. Lâu lâu hai ông vẫn thi thoảng đi cái nấm mồ nhỏ đó để mà thắp hương cho Nhi bé nhỏ, quan tâm nó như là một thành viên trong gia đình, coi như làm phúc. Bẵng cái bao nhiêu năm đi qua, Ngày hôm đó là ngày của ông B mất, ông S thì mất trước ông B khoảng năm. Ông B mất thì cũng vào một ngày mùa đông. Sau hai ngày làm thủ tục thì đến buổi trưa đưa ông B ra đầm. Ngày hôm đó thì trong lúc tang gia, bà thầy cũng trong làng có dặn lại với gia đình của ông B. Trưa nay đưa bố của các anh chị ra đầm, cô là cô con gái út không được đi theo, tuyệt đối không cho cái mờ đi ra khỏi nhà. Ai cũng lấy làm lạ, đưa tiễn bố mà lại không cho đi theo. Rồi lúc tăng ra bối rối chẳng ai để ý đến lời của bà thầy cúng nữa. Cô mờ vẫn theo xe tang của cha mà than khóc đưa tiễn. Bà thầy lắc đầu ra về. Xe tang đi được một đoạn vừa đi ra khỏi cửa nhà thì dừng lại. kèn phải viên gạch cho gốc bụi tre trước cửa. Mọi người đang lấy viên gạch ra thì bỗng cô mờ nằm vật sắt đất sùi bột mép. Hai mắt cô mờ trợn lên dãy đành đạch dưới bánh xe. Mọi người tưởng rằng cô khóc thương cha quá độ đến nỗi ngất xỉu. Nhưng mà không. Cô mở vặn vẹo dãy ruộ rồi cười lên the thế. Anh em và hàng xóm thấy vậy ai cũng sợ xanh mặt mà không dám tiến vào nhắc cô mà lên. Cô mà dãy ruộ một lát xong thì ngồi khoanh chân lại. Cô mà khóc thét lên. Tao đây, tao đây. Cô mở như là một đứa trẻ, mồm của cô miếu máu, khóc bằng cái giọng của đứa trẻ con. Cả đám tăng náo loạn, bà thầy cũng chạy tới lắc đầu. Đã nói rồi mà không có nghe. Bà thầy đứng đó chắp tay rồi hỏi. Cho hỏi cái vong này là vong con nhà ai Sao cả đám tang cứ bỏ ở ngoài sân đợi đón ông B Thì ra thì bà thầy đã nhìn thấy có điều lạ Lại thấy vong nhi này muốn ốp vào cô mà Cho nên dặn cô mà không được đi theo Vòng nhi ốp vào cô mà lúc này mới khóc Vừa khóc vừa kể lại bằng cái giọng trẻ con lý nhí Tao đây ta là đứa trẻ năm đó bị chó ăn Rồi được bố chúng mày mang đi chôn cất Này tao về đón ông đi Tao phụ hộ cho nhà chúng mày mấy chục năm mà không biết đi tìm. Giờ ông cũng đi rồi. Tao báo tao kể cho chúng mày nghe mà thở cúng. Rồi cũng mở cứ nhắm mắt kể lại câu chuyện đêm đông cách đây mấy chục năm. Đêm đông xảy ra câu chuyện đau lòng đó. Cả đám ta ai cũng khóc lóc và thương xót. Và cảm thấy tấm lòng tốt của ông S và ông B sao mà lớn quá. Bà thầy ngồi xuống nịnh vong nhi đó một hồi thì nó mới chịu ra. Nó dặn từ giờ cúng nó như là người ở trong nhà. Nó sẽ phù hộ cho tai qua nạn khỏi Đám tang lại tiếp tục Cô mở tình lại và không hiểu có chuyện gì Phải đến khi mọi người kể lại cho mới hốt hoảng sợ hãi Vì cô sợ ma lắm Hôm nay lại bị ma ốp Đoàn người lại tiếp tục đưa ông B ra nghĩa địa Đám tang diễn ra xuân sẻ bình thường Sau hồi ông B mất Từ đó thì nhà ông S nhà ông B Vẫn thường xuyên lên đồi thờ cúng nấm mổ nhỏ đó Như là người trong gia đình của mình vậy Nhà hai ông bà cũng thỉnh vượng phất lên thấy rõ là hai nhà có điều kiện khấm khá nhất vùng này. Âu thì cũng là do việc làm phúc đức của hai ông được đền đáp. Câu chuyện kinh hoàng mà tinh tâm đó cuối cùng cũng đến tay mọi người ở trong làng. Nhưng mà dần dần cũng ngôi đi vì cuộc sống bộn bề nhiều điều phải nghĩ hơn. Câu chuyện đó cũng dần dần lắng xuống. Câu chuyện số 5 Cây Cầu Thủng Bác qua con sông nối từ xã bên cạnh sang xã nhà ông bà tôi có một cây cầu. Tên của nó là cây cầu thủng, làm bằng bê tông. Gọi là cầu thủng nhưng mà nó không thủng một chỗ nào, mà nó là một cây cầu không có lan can. Cây cầu chính xác là một tấm bê tông trải dài như con đường bắc ngang sông nối liền hai xã. Chẳng hiểu vì sao mà cây cầu không có lan can. Nó được xây trong thời kháng chiến, đến mãi sau giải phóng thì vẫn để nguyên như vậy. Cứ vì lẽ đó mà cây cầu này trở nên nguy hiểm khi đi lại cho các phương tiện và thật sự là đã có nhiều chuyện đau lòng và ma quái xảy ra quanh cái cây cầu đau thương này. Vụ đầu tiên phải nói tới bác lái công nông của hợp tác xã. Hồi ấy đang làm mùa gặt, từng cánh đồng lúa chín trải dài như là lụa vàng ống. Năm đó hợp tác xã của xã tôi thu hoạch một vụ mùa buổi thu. Ai cũng vui mừng phấn khởi. Chiều tối của vụ gặt đầu tiên thì người dân trong làng mở hội uống rượu nhảy múa ngay trên cánh đồng của làng. Anh ấy vui mừng ca hát, rượu xoay ngất ngây trong hương lúa mới. Rượu chở xong xuôi, bác gắt lái xe công nông của làng được giao nhiệm vụ, chở xe thóc đầu tiên để mang lên đánh vào kho thóc của huyện. Trong cơn xây ngả, bác hăm hở lên xe đổ máy. Tiếng xe công nông phảnh phạch vang lên trong sự gieo hò vui mừng của người dân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net